Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn mở miệng trả lời Tớ biết rồi Có một người chồng những ám giả ruột Nó là ước mơ của tất cả các cô gái Đối với lời này của ám giả nghiên Cô không hề có ý kiến Lời nói này là bàn tay của tôi lãnh diệt khiến hắn vô cùng khó chịu Chồng cậu không có vẻ gì là đau buồn cả Ám thật ruột nhỉ Trong lúc hai người tôi lãnh diệt Cùng ám giả nghiên đấu khẩu Thì tiếng bước chân chuyển đến Xong xong bên cạnh là giọng nói châm chọc dễ dàng nhận thấy Từ phía sau chuyển đến Khiến mọi người dân mình sau cái chết của con trai tôi Mà có vẫn vui vẻ kết hôn như vậy sao Người đến thần sắc nghiêm nghị, Tuổi tác không lớn Nhưng đôi mắt lại lộ vẻ sắc bén Ánh mắt ông ta nhìn ám dạ dượt vô cùng dỡ tợn Người ngoài nhìn vào liền biết Quan hệ hai người không được tốt Chú Diệp Thần sắc ám dạ dượt có chút mất đa dĩ Nhưng đối với trưởng bối anh vẫn thập phần lễ phép Một tiếng chú Diệp này tôi nhận không nổi Tôn lánh diệt Bên cạnh đối với thái độ của người đàn ông không khỏi bất mãn chú Diệp chuyện đã qua hà tác gì phải nhắc lại hôm nay là ngày vui của Duật chuyện cũ đã qua thì bỏ qua đi bỏ qua cậu nói nghe đơn giản quá nhỉ người chết là con trai tôi đó Diệp gia chúng tôi chỉ có một người con trai là Diệp Hạo thôi Ám San ruột nghe vậy ra mặt cúng tán nhân hẳn đi Diệp Hạo là con trai duy nhất của Diệp gia đều xuất thân từ quân nhân thế gia lại là bạn học thời trung học cùng chung ý chí tiến thủ nên mối quan hệ giữa hai người thập phần thân thiết năm đó hai người họ cùng đi thực tập trong quân đội cả hai đều có thành tích xuất sắc, đều là ứng cử viên sáng giá có thể trở thành quân nhân trong tương lai. bất ngờ cho một lần là nhiệm vụ. Diệp Hạo phải cứu anh mà hy sinh, mặc dù Diệp Gia không chính thức cùng ám gia ra trở mặt, nhưng Ánh vẫn giật biết. chuyện năm đó vốn là lỗi của anh. Diệp Gia đối với điều này tuyệt đối không bỏ qua. đồng biệt là Diệp Trọng, đứng trước sự việc mất con, tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. con đường trở thành quân nhân vì vậy mà gặp nhiều cản trở, cho nên anh từ bỏ sự nghiệp gia tộc, bước chân vào thương trường. chú Diệp cháu biết chuyện năm đó là lỗi của cháu. cháu biết cho dù có một trăm cái mạng của cháu thì cũng không thể thay thế diệp bù đắp lỗi lầm với chú như mong chú có thể nể mặt cháu. hôm nay là ngày vui của cháu. có chuyện gì thì để qua hôm nay hãy giải quyết. đến lúc đó chú muốn làm gì, ám dạn ruột tuyệt đối không ngăn cản. đối mặt với lời chỉ trích của diệp trọng, anh chỉ để mặt ông chút giận im lặng cam chịu, bởi biết hết thảy đều là do anh mà ra. Mạc từ yên bên cạnh nhíu mày, đối với người đàn ông không rõ lai lịch đột nhiên xuất nghiền gây rợ trong hôn lễ của bản thân bất kỳ người nào cũng nhị không được mà tức giận nhưng cô thì không lý trí mới bảo bản thân cô phải bình tĩnh suy xét vấn đề bởi vì chuyện này nhất định có ẩn khúc gì đó mà cô không biết kỳ trước trong hôn lễ của cô và anh người đàn ông này cũng xuất hiện gây sợ phần lấy nguyên nhân là bởi vì bất đắc dĩ mới gả cho anh cho nên chuyện riêng của anh cô không có xen vào nhưng ấn tượng của cô về anh cũng vì vậy mà sẽ đi một bậc cho đến cuối hôn lễ mạc tiên vẫn không rõ thân phận của người đàn ông cũng không rõ nguyên nhân ông ta đến gây sợ để mặt cậu cậu thì có tư cách gì mà tôi phải để mặt cậu hại chết con trai tôi còn gần tôi cho cậu mặt mũi sao giọng nói của diêm trọng có phần tức giận ánh mắt ông lóe lên tia lửa bàn tay nắm chặt thành quả đấm rõ ràng là ông đang cố kiềm chế cơn giận của bản thân chú diệp dũng của chúng muốn thế nào mới chịu bỏ qua tôi lãnh diệt trước giờ cho bao giờ chịu nhường nhịn người khác người khác có thái độ ác liệt với hắn thì đừng trách hắn không hết khí trong mắt hắn trường bối như diệp trọng đối với hắn chẳng là cái gì ngày vui tất nhiên là phải uống rượu uống hết chai rượu này biết đâu tôi sẽ đổi ý từ khi diệp trọng bước vào cho đến giờ khi ông lấy chai rượu ra mọi người trong lại sảnh sớm đã tập trung thành một vòng đối với sự việc giữa hai nhà ám dạ diệp có không ít người biết rõ nội tình bên trong chỉ là họ không ngờ diệp trọng thật sự dám đến gây sự vào ngày hôm lễ của ám giả ruột nhìn chai rượu trong tay diệp trọng không ít người đều đồng loạt nhíu mày Những người ở đây đều là người có hiểu biết, cũng có một số người yêu rượu. Tất nhiên biết rõ loại rượu trong tay Diệp trọng là loại rượu nhập từ bùa đầu nha. Tín nói là rượu nho, nồng độ cồn không cao. Nhưng loại rượu nhập này thì hoàn toàn khác hẳn. Loại rượu này vừa mạnh vừa nồng, người bình thường uống nửa chai cũng đủ say. Uống hầu là một chai lớn như vậy. Xem ra Diệp gia lần này đúng là có chuẩn bị mà đến. Chú Diệp, nếu chú đã có thành ý muốn uống rượu mừng, được, để cháu uống với chú. Ánh mắt tôi lẫy diệt rơi vào chai rượu Diệp trọng đang cầm môi mỏng không khó nhắc lên. Nếu nói về rượu, Tôn Lãnh Diệt hắn chính là ngàn ly không say. Tôn Lãnh Diệt cho dù mối quan hệ giữa ám dạ Tôn các người là thế nào thì cậu cũng không phải là người quám dạ ra. đây là ơn oán giữa Diệp gia và ám dạ ra. muốn uống phải để người quám dạ dạ uống. Hôm nay là ngày trong đại quám dạ rồi, tất nhiên không thể để anh uống quá say, nhưng nhìn thái độ của Diệp chồng rõ ràng có ý làm khó dễ, nếu không phải suy nghĩ đến mặt mối của Diệp gia, hắn sớm đã cho bảo vệ đuổi ông ta ra khỏi Tôn thị khách sạn. Ruột có cần tớ gọi người đến. Diệp Trọng là dựa bám giả ruột, còn trẻ tuổi nên mới khẳng khái khi dễ như vậy. Nếu hiện tại đối mặt với ông ta là Ám giả Tuấn, chỉ sợ lời nói cũng khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc